Trường 221 Quay lại nhìn, tôi thấy đằng trước lại xuất hiện một vệt sáng, nhưng không biết là người hay là đom đóm. Tôi bước tới thăm dò, chưa đi được bao xe thì bỗng vướng phải thứ gì đó. Nương theo ánh sáng yếu ớt thì thấy được dưới đất là một đống màn dày cộm, chất thành núi. Lạ nhỉ, ai lại mắc màn ở đây? Tôi dừng lại xem, lấy tay sờ mó. Đống màn đó có vẻ rất thô ráp, còn hơi dặm tay. Trong bóng tối, rất nhiều đom đóm bay tới đậu trên đống màn. Tôi nương theo ánh sáng nhìn cho kỹ, nhất thời hoạn hồn. Đó không phải là màn mà là một đống da rắn lớn. Đống da rắn đó cao cả nửa mét, như một bọc tầng tầng lớp lớp vải xô dưới đất, hết lớp này đến lớp khác. Trông cực kỳ quái dị Tôi không khỏi sợ hãi Nơi đây sao lại có lắm da rắn thế này Cẩn thận kéo tấm da rắn lớn từ từ trải ra Tôi phát hiện tấm da rắn trên cùng to đến mức bọc được cả lưu nước Trải hết ra có lẽ phải mười mấy mét Đáng sợ nhất là còn thấy rõ Có một bộ phận nhô lên ở phần đầu rắn Trông như sừng rồng trong truyền thuyết Không lẽ con rắn này sắp hóa rồng rồi? Thử kéo mấy tấm da bên dưới Tôi phát hiện ra mấy tấm da bên dưới có tấm to tấm nhỏ Xem chừng phải đến vài trăm tấm Tôi càng lấy làm kinh ngạc Núi tuyết quá lạnh lẽo, bình thường không có rắn rết gì hang động này cũng lạnh buốt, Càng không thích hợp để rắn sinh sôi nảy nở Xem ra chắc chắn có người để đóng da rắn này ở đây Thế nhưng người đó phí sức bày một đống da rắn ở đây làm gì? Lúc này tôi chợt cảm thấy như có người ở bên dưới đang kéo da rắn. Như thể có một cánh tay nhỏ đang nhẹ nhàng muốn kéo nó về. Tôi giật nảy mình. Dưới này còn có cái quái gì đang trốn sao? Tôi nhẹ nhàng rút lớp da rắn lên. Tôi vừa cảm nhận lực kéo bên dưới. Tấm da rắn nhanh chóng bị tôi kéo lên Bên dưới lộ ra một thứ nhung nhúc thịt Mắc dưới tấm da Thứ đó to bằng một con mèo Lông lá đầy mình Cả người ẩn trong vỏ một quả trứng khổng lồ chớp mắt nhìn tôi Bộ dạng của nó trông rất buồn cười Tựa như gà con vừa nở Mới mộ vỡ trứng thò đầu ra Nhưng vẫn nằm yên ở bên trong Lên lén quan sát thế giới bên ngoài Tôi hơi tò mò, đây là loài gì? Sao trông lạ thế? Tôi vươn tay xoa đầu nó, nó rất dễ chịu, cọ cái đầu đầy lông vào tôi. Kế đó nó dùng sức quẫy một cái, chớp mắt toàn thân đã bật ra khỏi vỏ trứng. Qua ánh sáng mờ mờ, đại khái có thể thấy được dáng vẻ của nó. Nó trông giống như một con vịt con, bước đi nghiêng nghiêng nhẹ ngẹ. Trên người còn có hai cái cánh. Có lẽ là một loài chim khổng lồ chưa từng xuất hiện. Tôi cúi người xuống, định xem xét nó kỹ một chút. Nó lại chui tọt vào dưới đống da rắn lớn. Không sao tìm được nữa. Tò mò vạch đống da rắn ra, tôi phát hiện một bọc khá nhiều trứng nhẫn nhụi như thế. Quả nào quả nấy to bằng quả bóng truyền, nằm san sát nhau trên lớp da rắn. Tôi có hơi ngộ ra, chỗ da rắn này có lẽ là do một loài chim khổng lồ tha đến. Chim khổng lồ là khắc tinh của rắn lớn, có lẽ nó săn rắn làm thức ăn, nhân tiện tha một ít da rắn vào đây xây tổ, vùi trứng ở đây. Tôi cũng hơi lo, chim non mới nở từ trứng đã to bằng cả cái đầu người, vậy chim trưởng thành lại không ăn tươi nuốt sống tôi à? Nghĩ vậy, tôi vội bỏ tấm da rắn trong tay xuống, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi rắc rối này, tránh để đến lúc chim mẹ về tổ lấy tôi làm mồi mớm chim non luôn. Chính ngay lúc này, cách tôi không xa, đột nhiên có tiếng người nói. Này! Tôi mừng rỡ, quay lại gọi. Sơn Tiêu! Người đó không đáp lời, lại biến mất trong bóng tối lần nữa. Thằng nhãi Sơn Tiêu chết tiệt này Đến lúc này còn giả thân giả quỷ với tôi Tôi cấu tiết nhỏ giọng chửi Đậu xanh Cậu không bật đèn lên Ở đó gọi cái gì Vừa dứt lời Cậu ấy lạnh lùng hừ một tiếng ở phía trước Sau đó đằng trước lại có ánh lửa xanh thẫm sáng lên Ánh sáng này rõ ràng sáng hơn đom đóm nhiều Có lẽ là Sơn Tiêu bật đèn Tôi quay lại nhìn Dưới ngọn đèn Có một người đang đứng. Không phải Sơn Tiêu thì còn ai? Tôi vội chạy qua. Chưa được mấy bước, đèn lại tắt ngóm. Trong bóng tối không nhìn rõ phương hướng, tôi ra sức gọi cậu ấy. Ừm... Um... Cuối cùng cũng trả lời rồi. Tôi vội vàng nói. Cậu rốt cuộc là bị cái gì thế? Mau nói cho tôi, cậu ở đâu? Cậu ấy... Ừm... Um... Tôi... đây rốt cuộc là chỗ quái nào? Cậu ấy... Ừm... Uhm... Tôi... Đừng có ấm ấm ờ ờ với ông nữa! Nói mau! Phải thế nào mới ra khỏi đây được? Cậu ấy... Ừm... Uhm... Tôi nhất thời phát điên. Tên Xuân Tiêu chết tiệt này suốt ngày giả câm giả điếc thì thôi đi. Đã đến nước này rồi còn dám trêu đùa tôi. Lòng tôi sợ hãi nhưng không dám tiến lên. Lúc này, trong bóng tối đột nhiên có người túm lấy tôi, kế đó ánh lửa ấm áp sáng rực lên trong bóng tối. Tôi giật nảy mình, quay lại, lại phát hiện ra người đang tóm lấy tôi là Sơn Tiêu. Tôi mừng rỡ. Sơn Tiêu? Rồi chợt sững ra, nếu cậu ấy ở đây, vậy người nói chuyện với tôi nãy giờ là ai? Tôi vội quay ra xem nơi người kia đứng ban nãy, một luồng khí lạnh Từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, đến tóc tôi cũng dựng ngược lên như kim sắt, vuốt xuống không nổi. Thứ đứng trước mặt tôi là một con quái vật màu xanh lét, toàn thân nó phát ra luồng sáng xanh mờ mờ, trông hệt như người ngoài hành tinh trong phim. Người xanh quay lại đối diện với tôi, lại thốt lên một tiếng kỳ lạ. Ừm... Um... Vãi nội Người ngoài hành tinh! Tôi xoay người định bỏ chạy, hai chân lại như ghim xuống đất, muốn cử động cũng không được. Thấy người ngoài hành tinh kia lão đạo đi về phía tôi, dáng đi cực kỳ gượng gạo, kiểu gì cũng không giống một người bình thường. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau lập cập, cuối cùng quỷ cũng xuất hiện trong cái hang này. Mẹ kiếp, còn là một con quái vật ngoài hành tinh. Xuân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nhặt bọn hòn đá dưới đất lên ném mạnh về phía nó. Chỉ nghe một loạt những tiếng phịch, phịch. Người ngoài hành tinh kia như bị lột ra. Rất nhiều thứ rơi xuống từ trên người nó. Lộ ra một cơ thể đen xỉ. Tôi kinh ngạc. Đây không phải là người ngoài hành tinh mà là một con quái vật hình người. Hóa ra ánh sáng xanh thẫm là đom đóm. Hàng nghìn hàng vạn con đom đóm bám kín người nó Khiến nó trông như một sinh vật ngoài hành tinh Tôi sợ đến nỗi cả người mướt mồ hôi lạnh Nhất thời không kịp phản ứng Lắp ba lắp bắp Mẹ kiếp, đây là quái vật gì? Sơn Tiêu hử lạnh một tiếng Điều này phải hỏi bản thân anh Con quái vật bị bọn tôi nhìn thấu lớp ngụy trang Lập tức phát rồ gầm lên một tiếng phẫn nộ Rồi leo về phía chúng tôi chương Con quái vật kia gầm lên một tiếng Rồi đột ngột đứng thẳng lên Nó keo hơn gần gấp đôi người bình thường Nhìn xuống chúng tôi từ trên keo Khi nó co người lại Không nhìn ra được lúc nó leo tới Người sẽ rũi ra Sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ Nó quẹt mạnh cánh, một trận cuồng phong lập tức nổi lên, khiến chỗ da rắn dưới đất bay tứ tung về phía bọn tôi. Tôi vừa không để ý cái là đã bị một tấm da rắn ập vào mặt. Tôi vội kéo nó ra ném xuống đất. Bao nhiêu vảy rắn vẫn dính trên mặt, vừa tanh vừa hôi, nghẹt muốn chết. Giờ phút này tôi cũng chẳng mèn chút chuyện nhỏ đó, sợ con quái vật nhèo đến. Tôi vội thuận theo hướng gió. Nằm rạp lên đống da rắn dày cộm. Vừa nằm lên một cái là tôi đã nghe tiếng con quái vật lao về hướng Sơn Tiêu. Tôi bò rạp ở đó, len lén ngẩn lên nhìn, rồi phát hiện ra Sơn Tiêu chấp tay sau lưng, đứng thẳng ngânh đón con quái vật, không hề động đậy. Như thể con quái vật kia làm bằng giấy vậy. Con quái vật càng điên tiết hơn, hai cánh đột ngột đập mạnh xuống đất. Cả người vọt lên không trung, lao về phía Sơn Tiêu. Nói thì chậm. Khoảnh khắc ấy, Sơn Tiêu đứng đó trơ mắt, nhìn con quái vật lao thẳng đến. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, căng thẳng tới nỗi, tim như vọt ra khỏi lồng ngực. Nghĩ thẳng nhãi Sơn Tiêu sao vẫn không động cựa gì? Không lẽ bị dọa sợ quá, đớ cả ra rồi? Khi con quái vật còn cách cậu ấy độ một mét, Sơn Tiêu bỗng co người lại Tránh thoát một đòn ác liệt đó Con quái vật ra đòn quá mạnh Không kịp thu người lại Theo đà trượt xa về phía trước Người nó nghiêng nghiêng ngẹ ngẹ suýt nữa thì ngẽ Sơn Tiêu sải bước sông lên Tay không tóm lấy cổ con quái vật Dùng sức nhấc bổng nó lên Ném qua vai Quăng mạnh xuống đất Con quái vật chịu một đòn như thế của Sơn Tiêu Văng ra xa mười mấy mét đau đến tới mức ré lên, nó bò dậy rồi vội vàng bỏ chạy. Tôi mau chóng nhổm dậy gọi, mau, mau bắt lấy nó, đừng để nó chạy. Sơn Tiêu chẳng buồn quan tâm tới nó, ngược lại còn dục tôi đi, giọng điệu có chút sốt ruột. Tôi cũng không dám nói gì nhiều, vội bò dậy đi theo cậu ấy. Cậu ấy rất gấp gáp, bước dồn trong bóng tối. Thuần thục vòng qua hết đống đổ nát này đến đống đổ nát khác Nghe vẻ rất quen thuộc với nơi này Trong lúc ấy, tôi cũng nhận ra nơi này hơi khác so với bên ngoài Bên ngoài giống như một chiến trường khổng lồ Dù có ít tường đổ vách nát Nhưng giống tường thành bên ngoài Giống những công sự phòng thủ hơn Mà ở đây lại giống một thành lũy hoang phế Bên trong có các thể loại công trình lớn nhỏ, đa phần đã sụp đổ hết. Khắp nơi toàn những đống hoang tàn đổ nát. Nếu không quen thuộc với nơi này, ở một nơi tối tăm mù mịt như vậy, chắc chắn là sẽ vấp ngã vài phát như chơi. Tôi thầm lấy làm lạ. Thật không ngờ, dưới một ngọn núi tuyết như vậy lại còn có một thành lũy ngầm. Tôi bắt kịp sơn tiêu ở một ngã rẽ, hỗn hện hỏi. Đây... đây rốt cuộc là đâu? Sơn Tiêu bình thản. Hang quỷ. Tôi hơi buồn cười hỏi tiếp. Hang quỷ? Là hang quỷ nhốt ma quỷ đó à? Sơn Tiêu không đáp. Ánh sáng ở đây không rõ. Cũng không nhìn được là cậu ấy có gật đầu hay không. Tôi làm ẩm lên cũng không nên. Chỉ đành hỏi tiếp. Cậu tin bên dưới thực sự nhốt ma quỷ à? Lần này cậu ấy gật đầu. Tôi nội lòng hóng hớt. Chỉ cần thằng nhãi này trả lời là được. Sớm muộn gì tôi cũng có thể hỏi rõ mọi chuyện. Trước tiên tôi hỏi. Quái vật ban nãy là thứ gì? Có phải ưng khổng lồ không? Sơn Tiêu không đáp. Tôi cho là cậu ấy đã ngầm thừa nhận. Tôi tiếp tục. Sao nó chẳng giống với ưng khổng lồ tôi thấy lúc trước thế? Sơn Tiêu. Đây là ưng khổng lồ đột biến. Đột biến? Tôi hỏi. ưng khổng lồ này còn có thể đột biến? Sơn Tiêu gật đầu. Ở đây thứ gì cũng đột biến được. Tôi bật cười. Thứ gì cũng đột biến được? Người cũng có thể đột biến sao? Dứt lời tôi chợt khựng lại. Đột nhiên nhớ tới cái xác sống ban nãy. Người đó không phải chính là do nơi này đột biến ra sao? Tôi vội kể lại chuyện vừa rồi cho Sơn Tiêu, cũng thuật lại cả suy đoán của mình. Cậu ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ lãnh đạm gật đầu, tiếp tục tiến về trước. Tôi không nhịn được. Có phải cái xác sống đó thực hiện xong nguyện vọng cuối cùng là chết không? Sơn Tiêu gật đầu, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Tôi dứt khoát hỏi thẳng. Cái xác đó còn chưa ra ngoài sao đã chết rồi? Chuyện này không hợp lý mà. Còn nữa, câu ông ta nói với tôi có ý gì? Xuân Tiêu cuối cùng cũng dừng bước, nghiêm túc quay lại nhìn tôi một cái, lạnh nhẹt. Mục đích sống duy nhất của ông ta là để nói với anh câu đó. Tôi sửng sốt. Ý gì đây? Không lẽ bảo người đó không chết bởi còn đợi tôi tới rồi nói với tôi câu nói bất thường ấy? Thêm nữa, Họa sĩ điên bị nhốt trong ngôi chùa nọ, Phật sống trước đây, cũng bảo tôi nói với Sơn Tiêu câu này, có nghĩa là sao? Chỉ phút chốc ngây người mà Sơn Tiêu đã lại cách xe mười mấy mét, tôi vội vàng chạy đuổi theo cậu ấy. Tôi tiếp tục. Phải rồi, quên không nói với cậu. Lúc tôi đến, có một người bảo tôi chuyện lời... Còn nói chưa xong, Sơn Tiêu đã chủ động tiếp lời. Có phải bảo anh nói với tôi nó ra rồi? Ừ, ừ. Tôi gật đầu lia lia, hơi kinh ngạc. Sao cậu biết? Sơn Tiêu nói. Đã có mấy chục người nói với tôi rồi. Tôi hơi ủ rũ. Vốn tưởng đây là một tin tức đáng giá ngàn vàng, có thể dùng để đổi lấy lòng tin của cậu ấy. Nào ngờ, đã có mấy chục người nói với cậu ấy từ lâu. Thực khiến người ta bực bội Tôi chỉ đành hỏi cậu ấy Nó kia là gì? Là quái vật bị nhốt ở đây sao? Sơn Tiêu lắc đầu Nó không phải ma quỷ Tôi lại hỏi Vậy nó là gì? Một con ưng khổng lồ à? Sơn Tiêu vẫn lắc đầu Tôi càng tò mò hơn Vậy rốt cuộc đó là thứ gì? Người Sơn Tiêu khựng lại Cuối cùng chủ đề này cũng kích thích được cậu ấy. Cậu ấy cuối cùng cũng đứng vững lại được, gần từng chữ. Hắn là một con người. Một con người? Tôi không nhịn được kêu lên. Người mà có thể ghê gớm đến thế? Xuân Tiêu gật đầu. Hắn thực sự rất ghê gớm, một mình hắn đã biến nơi này thành hang quỷ. Tôi sợ hãi, cũng hơi căng thẳng, hỏi Người đó giờ còn sống không? Sơn Tiêu gật đầu. Hắn ở ngay trong này, anh sẽ gặp được ngay thôi. Chương 223. Sơn Tiêu nói vậy, trong lòng tôi chợt căng thẳng, nhưng phần nào cũng có chút tò mò kích động. Một nơi tựa như chiến trường hoang phế cổ đại này, đâu đâu cũng toàn là xác sống. Quái vật, mãng xà, lại do một con người tạo ra. Người đó là người như thế nào? Thế nhưng bất kể tôi hỏi thế nào, Sơn Tiêu cũng không chịu nhả ra một chữ, chỉ dẫn tôi đi tiếp. Lại đi thêm lát nữa, nơi này dần sáng lên, đã có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Tôi ngước lên, nơi này giống như một thành lũy cổ xưa, phần trên đã sụp xuống một nửa. Nơi có phần mái nguyên vẹn vẫn khẽm một viên gì đó không rõ chất liệu. Thứ đó có lẽ được khẽm ở nơi phần mái tiếp dép với bên ngoài. Có thể lấy ánh sáng từ bên ngoài, phản chiếu một luồng sáng trắng mờ mờ, chiếu tràn trên mặt đất. Một mản xương dày bao phủ mặt đất. Mản xương rất lạ, rất dày và keo tới hông người. Tự hồ một lớp tường thành thấp lè tè dày đặc. Dập dành trên mặt đất Rõ ràng có những sinh vật không rõ tên Đang lẩn khuất giữa làn xương Thấy bọn tôi bước tới Chúng nheo nheo tản ra tứ phía Kêu chin chít Ban đầu tôi còn hơi căng thẳng Sợ chúng nấp trong xương Đánh lén bọn tôi Sau nhận thấy chúng trốn xa tít tắp Vốn không dám đến gần bọn tôi Tôi mới thấy yên tâm Nhìn xung quanh, tôi thấy hai bên vách trong hang đá khắc rất nhiều hình mặt người khổng lồ. Những mặt người này được vẽ bằng thứ màu đặc biệt, nét vẽ đơn giản mà trông mạnh mẽ, biểu cảm đờ đẫn, màu sắc cực kỳ lòe loẹt Bao năm rồi mà cũng không bong chóc. Trong hoàn cảnh thế này, trông chúng cực kỳ ma mị. Điều càng quái lạ là, những khuôn mặt sặc sỡ ma mị khổng lồ này đều mang một vẻ mặt lãnh đạm, nhìn xuống bọn tôi từ trên keo. Ở trong hoàn cảnh này, bị những khuôn mặt khổng lồ quái dị nhìn chầm chầm, vừa cổ quái, vừa lạ lùng. Lông tơ cả người tôi dựng đứng, toàn thân như mềm nhũn, đầu hàng dưới những ánh mắt lạnh lẽo. Giữa không gian âm u đáng sợ, lạnh lẽo bí ẩn trong hang đá, đột nhiên thấy hai bên vách toàn bích họa quái lạ thế này, Thực sự khiến lòng người kinh hãi. Dù bích họa làm tôi sợ, nhưng cũng phải khen thầm. Người xưa có thể vẽ được kiểu bích họa này từ cả nghìn năm trước thực sự không dễ dàng. Nhiều bích họa đã bị ăn mòn nhưng màu sắc vẫn sinh động như cũ. Đủ để thấy được trí tuệ của con người hàng trăm hàng nghìn năm trước. Tôi càng xem càng thấy chỗ bích họa này quái lạ. Bích họa thường vẽ lại cảnh cuộc sống của con người thời đó, nhất là các hoạt động quan trọng như cúng tế, thờ thần thánh, vân vân. Nhưng những bức bích họa này rất đặc biệt. Toàn là mặt người, các khuôn mặt cũng có cảm xúc, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Nhìn chầm chầm vào bọn tôi từ trên vách tường, tôi luôn thấy những khuôn mặt này bất thường, nhưng nhất thời không nói được là bất thường chỗ nào. Không biết tại sao, càng nhìn vào những khuôn mặt này, tôi càng thấy căng thẳng, tim đập thình thịch, máu nóng dồn lên não, mặt nóng phừng phừng, đầu váng vất như uống rượu, muốn lớn tiếng gào lên, nhảy loạn, tựa hồ không kiểm soát được bản thân nữa. Lúc này, Sơn Tiêu phía sau đột nhiên nói một câu, "Đừng nhìn vào mắt." Vừa được Sơn Tiêu nhắc nhở, là tôi vội rời mắt. Cố gắng khống chế bản thân không nhìn vào những bức bích họa, nhất là mắt của những khuôn mặt. Cứ vậy vài giây mới dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Tôi thở phào, cũng thấy mừng. Ban nãy những bức bích họa kia đang lặng lẽ thôi miên tôi, khiến tôi suýt nữa mất khống chế, đánh mất chính mình. Nghĩ tới đây tôi mới bắt đầu hít sâu vào một hơi, cẩn thận dè dặt nhìn chỗ bích họa, Những khuôn mặt khổng lồ tới mức quái dị này rõ ràng có chút bất thường nhưng rốt cuộc là bất thường ở đâu thì tôi khó lòng nói được. Xem xét kỹ hơn cuối cùng tôi cũng hiểu ra những khuôn mặt này bất thường ở đâu. Mắt của chúng to hơn mắt người thường rất nhiều quái lạ hơn lạ ở ấn đường giữa hai mắt còn có một con mắt hình tròn hơi mờ. Những khuôn mặt trong bích họa này Lại có đến ba con mắt. Đây là nguyên nhân Sơn Tiêu bảo tôi đừng nhìn vào mắt sao? Tôi không dám nhìn những con mắt quái gì ấy nữa, dù ngẫu nhiên chạm phải cũng lướt qua, không dám nhìn kỹ. Nhìn theo bích họa, chỉ thấy những khuôn mặt lạ lùng kia, bất kể to nhỏ, tất cả đều có ba mắt. Dù màu sắc đậm nhạt khác nhau, kích cỡ không đồng đều, nhưng vị trí vẫn y nguyên, trông không giống người xưa tùy tiện khắc vào, mà tự hồ như tự có. Trước đây tôi từng đọc một báo cáo, các nhà sinh vật học điều tra phát hiện ra rằng vào thời cổ đại, con người có con mắt thứ ba trên trán. Con mắt này có một số chức năng đặc biệt, như có thể nhìn xuyên thấu tâm trí con người, kiểm soát khống chế người khác, vân vân. Nhưng cùng với sự tiến hóa của con người, không rõ đã có chuyện gì xảy ra mà con mắt này đã biến mất. Nhưng trên những điều khắc, tranh vẽ thời cổ cũng tồn tại những dấu hiệu của người ba mắt. Những bức tượng như vậy đã được tìm thấy không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Ai Cập, Babylon cổ đại, vân vân. Tôi hơi căng thẳng. Trước đây xem Tây Du Ký... Có nhị lang thần ba mắt, không ngờ tới đây lại xuất hiện cả một gia tộc ba mắt. Bao nhiêu người ba mắt như vậy? Sơn Tiêu nhìn tôi vẻ quái lạ, nhưng không nói năng gì. Tôi hơi ngượng, ho một tiếng để che giấu, cũng không nói tiếp nữa. Tiếp tục đi về phía trước, mặt đất bắt đầu vương vãi xương động vật, có to, có nhỏ. Phần lớn đều là những bộ xương hoàn chỉnh, tản mạn khắp nơi. Trông như một nghĩa trang động vật lộ thiên. Nhìn kỹ những bộ xương, tôi thấy chúng về cơ bản là hoàn chỉnh. Tư thế còn rất bình thản, như chủ động nằm bò xuống đất. Sau đó nhắm mắt xuôi tay, không hề có dấu vết vùng vẫy rõ ràng. Càng đi, xương động vật trên đất càng nhiều. Cuối cùng, nhiều đến nỗi chất chồng chất đóng lên nhau. Bé xếp ở dưới, càng lên trên càng to thậm chí còn xếp thành một núi xương. Bọn tôi cẩn thận vượt qua đống xương động vật, cố gắng hết sức để không chạm vào chúng, nhưng điều đó vốn là không thể. Lúc ban đầu, tôi còn lo bị đống xương đầy đất này đâm bị thương, sau mới phát hiện mình lo hơi thừa. Chỗ xương này đã lâu năm, đã muộn hết kẻ, dẫm lên một cái là sụp thành bụi. Nhìn kỹ, phát hiện ra, Trong đống xương trắng có kẻ xương chăn khổng lồ to bằng cái thùng nước. Bên cạnh con chăn khổng lồ là một cặp sừng trâu to đùng, cặp sừng gần như to bằng một người. Tôi thầm tán thưởng, không biết tại sao ở đây lại có nhiều bộ xương thú khổng lồ như thế. Không lẽ nơi này mồ chôn tập thể của động vật thời xưa? Trên bộ xương chăn khổng lồ còn có một cái đầu lâu nho nhỏ. Là của con người. Xương cốt nơi này được phân loại theo cấp bậc. Càng là xương của loài mạnh, càng xếp trên keo. Không ngờ trên cùng lại là hộp sọ của con người. Tôi không khỏi tò mò ngó nghiêng chút. Đó là một cái đầu lâu hoàn chỉnh. Trên hai mắt, dưới lông mày, lại có thêm một cái lỗ hình tròn nhỏ hơn mắt một chút. Cái lỗ trơn nhẵn tròn vành vạnh. Giống hệt người ba mắt trên bích họa. Đầu tôi ong một tiếng, rồi bắt đầu rối bời. Không lẽ những gì được viết trên bích họa không phải truyền thuyết? Trên đời này, thực sự có người ba mắt. chương 224 Tôi nhìn sang Sơn Tiêu, cậu ấy vẫn bất cần như vậy, tiếp tục bước đi. Tôi chỉ đành cố sức nuốt lại lời định vọt ra khỏi họng, cúi đầu đi theo sau lưng cậu ấy. Đi giữa những núi xương được một lúc, những đống xương cũng dần dần nhỏ lại. Sau đó chỉ còn mấy bộ xương thưa thớt, mỗi bộ chiếm một diện tích đất khá lớn. Mấy bộ xương đó cực kỳ quái lạ, tôi nhìn kỹ. Bộ xương nửa người trên là khỉ, nửa người dưới là đuôi cá, trông như người cá trong truyền thuyết. Còn có một bộ trông rõ ràng là một con gấu khổng lồ. Nhưng cổ lại có một cái đầu nhỏ xíu, rõ là không hợp lý tí nào. Cái đầu đó không giống đầu gấu mà giống một cái đầu khỉ mồm nhọn má hóp. Đi qua mấy bộ xương, xung quanh trở nên sạch sẽ hẳn mặt đất lát đá xanh. Những phiến đá rất to và vuông vắn. Đi trên đó cảm giác giống như đang đi trên ô bàn cờ. Những bức tượng cỡ đại đứng sừng sững cạnh các phiến đá xanh khổng lồ. Tượng này cao cỡ hơn chục mét, phải đứng ở rất xa mới có thể nhìn hết toàn thân tượng. Chỗ tượng này cũng rất lạ, phần lớn đều là mặt người mình sư tử hoặc đầu rắn mình người. Thậm chí còn có một con rùa khổng lồ mang đầu người, trong không gian âm u thế này, mang lại cảm giác cực kỳ quái dị. May mà dù chúng có đáng sợ, nhưng đầu đều hướng lên trời, như đang trông ngóng thứ gì đó bên trên, không nhìn chằm chằm vào bọn tôi đi qua như những bức bích họa kia. Đi dưới những bức tượng, tôi còn chẳng dám thở mạnh, co đầu rụt cổ, rón rén bước qua. Sơn Tiêu lại rất thản nhiên Thậm chí cậu ấy còn chẳng để tâm đến mấy bức tượng kia Coi chúng như không tồn tại Nhanh chóng bước qua Trong hang này tôi đã được thấy quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi Lúc này bất kể phía trước xuất hiện thứ gì Tôi cũng không cảm thấy tò mò nữa Nhưng thế nào tôi cũng không nghĩ tới Trước mặt chúng tôi lại có một con vực Thực sự là một con vực Đằng trước chúng tôi là một thứ tựa tựa như khe nứt từ núi, không thể nhìn ra độ sâu, bên dưới mây khói lượn lờ tựa hồ tiên cảnh. Tôi thực sự kinh ngạc, dù đứng dưới góc độ nào thì nơi đây rõ ràng giống một thành lũy. Đường bọn tôi đi rõ ràng là từ chiến trường cổ ngoài thành tiến vào, dần dần đi sâu vào bên trong. Giờ có lẽ đã đến nơi trung tâm nằm ở nơi sâu nhất trong thành. Nếu bảo trong cùng tòa thành có một con đường bí mật, hay có một cung điện, thậm chí là lồng giam nhốt ma quỷ, tôi đều có thể chấp nhận được. Chỉ không ngờ trong đây không có gì, chỉ có một khe nứt. Không lẽ xây dựng một thành trì lớn như thế chỉ để bảo vệ khe nứt này? Nói vậy cũng vớ vẩn quá, bảo vệ nó làm gì, chẳng nhẽ đề phòng có người nhảy xuống tự sát. Sơn Tiêu rõ ràng thấy vẻ mặt tôi lần đầu tiên giải thích với tôi một câu ưng khổng lồ bắt tạng chui ra từ đây tôi bừng tỉnh hóa ra những con ưng khổng lồ có nguồn gốc từ đây chẳng trách được bảo vệ nhưng không phải tổ ưng khổng lồ xây trên vách đá treo leo sao sao trong này lại trái ngược xây tổ trong khe nứt bên dưới núi tuyết Sơn Tiêu không giải thích gì nữa Chỉ đưa tôi đến trước khe nứt Bảo tôi tự xem Khe nứt cực kỳ hùng vĩ Như thể bọn tôi đang xem Mấy bộ phim Hollywood về thảm họa Một khe nứt rộng mấy chục mét Dài hàng nghìn mét như mạng nhện Vết nứt lan rộng ngoằn ngoèo khắp bề mặt Những khối nham thạch khổng lồ Chẳng chịt vết rạn Chỉ e bất cẩn cái là rơi xuống vực sâu Muôn đời vùi thay ở đây Nhìn thấy biển báo lạ lùng đó, chân tôi nhũn ra, nào còn dám bước, sợ bất cẩn là đá lỡ người rơi. Sơn Tiêu chẳng lo lắng gì, đi thẳng qua bề mặt khe nít. Nhàm Thạch chịu sức nặng cơ thể của cậu ấy vang lên những âm thanh nít vỡ răng rắc, khiến người ta phát run. Thậm chí còn có mấy tảng đá nhỏ bật hẳn ra rơi xuống vực, đập vào vách đá vọng lên những tiếng vang cực lớn. Tôi thầm sợ thay cho cậu ấy. May mà vách núi dù trông có nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng không nứt vỡ. Sơn Tiêu bước tới một tảng đá gần khe nứt nhất rồi ngồi xuống, vẫy tôi qua. Dù tôi rất sợ hãi, nhưng xuất phát từ niềm tin với cậu ấy, tôi vẫn nghiến răng đi theo con đường của cậu ấy. Mười mấy mét ngắn ngủi thôi mà đầu tôi mướt mồ hôi hột, lưng ướt đẫm. Mãi mới đi qua được, hai chân tôi nhũn ra. Tôi nhìn xuống bên dưới, trên nham thạch đầy vết nứt như mạng nhện. Tôi dè dặt không dám ngồi xuống. Sơn Tiêu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị cậu ấy nhìn đến nỗi rợn cả người, không khỏi lùi lại hai bước, hỏi: "Cậu, cậu muốn làm gì?" Sơn Tiêu chỉ vào phiến đá xanh dưới đất, nói đúng một từ: Ngồi Dù không biết cậu ấy muốn làm gì Nhưng tôi vẫn ngồi xuống Theo ý cậu ấy Sơn Tiêu cũng ngồi xuống đối diện tôi Khoanh chân lại Cậu ấy nói Có vài chuyện Tôi không biết cậu anh đã nói chưa Nếu ông ấy chưa Hay đã nói được bao nhiêu Lòng tôi mừng rỡ Chẳng trách cây sắt vạn năm Hôm nay lại nở hoa Cậu ấy muốn nói hết bí mật đằng sau với tôi sao? Tôi vội trả lời. Ông ấy nói với tôi, đợi tôi ra khỏi Mộ Ưng Bắc Tạng là sẽ hiểu. Sơn Tiêu nhìn mây khói lúc ẩn lúc hiện dưới khe nứt, gật đầu như đang ngẫm nghĩ điều gì. Tôi thấy cậu ấy mãi không nói gì, hơi sốt ruột. Sơn Tiêu, tất cả là thế nào? Mộ Ưng Bắc Tạng rốt cuộc ở đâu? Sơn Tiêu chỉ vào khe nứt bên dưới. Dưới này chính là mộ ưng bắc tạng. Tôi... Tôi biết. Điều làm tôi tò mò là tại sao cậu tôi lại nói đợi đến khi tôi ra khỏi mộ ưng bắc tạng sẽ biết có phải ông ấy đợi tôi bên ngoài đợi tôi đi ra rồi sẽ nói cho tôi tất cả không? Sơn Tiêu nhìn tôi hỏi. Hỏi anh một chuyện. Một con cá chết đuối dưới nước Tại sao? Cậu ấy hỏi làm tôi chợt sững lại Sao cá lại chết đuối được? Không lẽ trong nước có độc? Hay là bị người ta chặt mất đuôi không bơi được? Sơn Tiêu lắc đầu Nó chết vì ngu Tôi kẹn lời Không ngờ người như Sơn Tiêu cũng đùa kiểu trẻ con này Đang định nói gì đó Xuân Tiêu đột nhiên cắt ngang tôi Cậu ấy nghiêm túc. Tiểu thất, tới giờ anh vẫn chưa hiểu sao. Anh không thể ra khỏi mộ ưng bắt tạc nữa. chương 225. Tôi thoáng sững sờ, tưởng cậu ấy đùa. Nhưng nhìn ánh mắt vừa kiên định ém chút thê lương của cậu ấy. Tôi mới nhận ra cậu ấy không đùa. Mà đang thông báo một sự thật cho tôi Tôi mở miệng muốn nói gì đó Nhưng lại không biết phải nói gì Sững ra một lúc tôi mới lắp bắp hỏi Tại... tại sao? Sơn Tiêu chỉ xuống vực sâu nói Anh nhìn kỹ xem ở đó có gì Tôi thực sự bối rối trước câu nói ấy của Sơn Tiêu Nhưng cũng chẳng muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa Nhân cơ hội này đổi hướng suy nghĩ luôn Tôi đến gần xem Giới vực toàn xương trắng mờ mờ Từng làn xương lập lờ giới vực Không nhìn được có gì đặc biệt Nhưng Sơn Tiêu vẫn kiên quyết chỉ xuống dưới Bắt tôi nhìn cho kỹ Nhìn xuyên qua đám xương Tôi thử khống chế ánh mắt của mình Cố gắng nhìn qua tầng tầng lớp lớp xương trắng Quan sát vách đá trong khe nứt. Kiểu tập trung quan sát này khiến tôi nhanh chóng thấy mỏi mắt. Tôi rụi lấy rụi để, lại cố gắng thử thêm mấy lần nữa. Cuối cùng tôi cũng thành công, bắt đầu thấy vách đá mờ mờ. Tôi lại ra sức nhìn xoáy xuống. Cuối cùng cũng phát hiện điểm bất thường trên vách đá. Có rất nhiều thứ tựa, tựa tổ chim treo trên vách đá. Có điều, chỗ tổ chim này rõ ràng to hơn tổ chim bình thường. Xem chừng to bằng cả cái vại nước Tôi hỏi Đây là tổ của ưng Bắc Tạng à? Sơn Tiêu dơ tay lên Một thứ tựa tựa tẩu thuốc sắt xuất hiện trên tay cậu ấy Cậu ấy đưa lên miệng thổi Thứ đó lập tức bùng cháy Tôi tò mò Đây là bật lửa à? Sơn Tiêu Không phải bật lửa Là chiết hỏa tử Dân giang hồ trước đây hay dùng. Tay cậu ấy dương keo, chiết hỏe tử rơi đúng vào chỗ tổ chim không lệch một ly. Có lẽ tổ chim được xây bằng cỏ khô hoặc mấy thứ tương tự. Vừa bén lửa chiết hỏe tử là nhanh chóng bốc khói, có vẻ sắp cháy rồi. Lúc này tôi thấy rất rõ, đột nhiên có một cánh tay thò ra trong tổ chim, tóm lấy chiết hỏe tử ném xuống vực. Kế đó xung quanh yên tĩnh lại Chỉ có một điểm sáng Đang rơi tự do Rồi nhanh chóng biến mất Tôi đứng bật dậy Kinh ngạc chỉ xuống dưới Trong tổ chim có thứ Như, như là Như, như là một cánh tay Sơn Tiêu gật đầu Đó đích thị là một cánh tay Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu Đợi cậu ấy giải thích Sơn Tiêu tiếp tục Nếu đã có tay tất nhiên có người Sống trong tổ không phải chim Mà là một con người Tôi kinh ngạc Người Ưng khổng lồ Bắc Tạng không sống trong đó sao Sơn Tiêu không trả lời câu hỏi này Mà lại nói Có phải anh luôn thắc mắc Tôi từ đâu tới không Tôi gật đầu Thừa nhận bản thân thực sự rất tò mò chuyện này Cũng đã thăm dò hỏi rất nhiều người Nhưng không có được đáp án Sơn tiêu hỏi Cậu anh nói với anh thế nào Tôi Cậu tôi không nói Có điều có một thợ sửa đường Tây Tạng Bảo cậu Cậu bước ra Từ một tảng băng đục được trên núi tuyết Sơn tiêu cười. cười Bao nhiêu năm rồi Hóa ra ông ấy vẫn chưa đi Ông ấy không nói với anh Tôi bước ra từ khối băng trên núi tuyết nào sao Tôi cũng cười Thực ra những chuyện ông ấy nói Tôi đều coi như chuyện cười Cậu đừng giận Sơn Tiêu lắc đầu Ông ấy nói đúng Tôi thực sự bước ra từ một khối băng Tôi nhìn cậu ấy chăm chăm Sơn Tiêu bình thản Phải Tôi trèo lên từ bên dưới Từng bước một Cho đến khi trèo lên núi tuyết sau này bị đông cứng trong một khối băng Sau nửa tuyết lở, Trượt xuống sườn núi Tôi bị văng xuống đường sắt dưới núi tuyết Được thợ sửa đường phát hiện Đục ra Tôi kinh ngạc, Không kìm được lùi về sau nửa bước Chân dẫm lên mép vực Đẹp rơi một viên đá vụn Toàn thân tôi nghiêng nghẹ trực nghẽ Sơn tiêu kéo tay tôi lại Dùng sức lôi tôi vào Tôi ngồi phịch xuống đất, chưa hoàn hồn nổi, hổn hển thở dốc, thấy may vì mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Có điều tôi vẫn nhìn cậu ấy, mong cậu ấy có thể cho tôi một sự giải thích, tất cả chuyện này là thế nào. Sơn Thiêu thở dài, thông thẻ ngồi xuống, nói Được rồi, anh đúng là đồ cố chấp, thế nào cũng phải biết lý do của tất cả những chuyện này. Thực ra, mấy người nhóm cầu anh thực sự muốn tốt cho anh. Nhiều lúc, với những chuyện bản thân không thể thay đổi, thà không biết còn hơn. Tôi cắn môi đáp. Tôi thực sự rất muốn biết tất cả chuyện này là sao. Cho dù tôi chết, cũng không muốn làm ma mù mờ. Sơn Tiêu lại hỏi. Vậy nếu tôi nói với anh, hôm nay anh phải chết ở đây thì sao? Tôi kiên địch. Vậy tôi cũng chịu. Nhưng tôi mong trước khi chết sẽ biết chân tướng của những chuyện này Sơn Tiêu cười. cười Sao anh lại chắc chắn tôi sẽ nói cho anh Tôi nhìn vào mắt cậu ấy Vì tôi luôn coi cậu là bạn Sơn Tiêu cười giễu. Bao nhiêu năm rồi chưa có ai nói với tôi những lời này Bao nhiêu năm tôi chưa từng nói với người khác nhiều như thế Cậu ấy nhìn tôi Được thôi Nếu anh đã muốn biết, vậy tôi nói cho anh, anh cứ coi như nghe chuyện kể đi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cậu ấy, nghe cậu ấy kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện cậu ấy kể cũng gần với những gì cậu tôi nói với tôi trên đường. Sơn Tiêu bảo, khi con người vừa thoát khỏi giai đoạn ăn tươi nuốt sống, bản thân vẫn còn rất yếu ớt, hay bị dã thú làm hại. Nhưng con người tận dụng trí tuệ của mình, nhanh chóng bắt đầu trồng trọt nuôi tầm, sớm giải quyết được vấn đề ăn mặc. Đồng thời, con người cũng bắt đầu chế tạo vũ khí như cung tên, tên độc, vân vân, tiến hành tiêu diệt động vật, đồng thời xâm chiếm lãnh thổ của chúng theo quy mô lớn. Hành động này khiến các loài vật bất mãn, chúng cũng bắt đầu đoàn kết lại, nhất tề đối phó với loài người màn đấu tranh đẫm nước mắt kéo dài hàng ngàn năm giữa con người và động vật trong lịch sử bắt đầu. Nhất thời không phe nào chiếm được ưu thế. Đánh đánh, ngừng ngừng, từ đầu tới cuối không phân thắng bại. Khi con người và các loài vật đang rằng co, nền y học, thuật thôi miên, vu thuật cổ xưa nhất của loài người bắt đầu thịnh hành. Con người thử dùng vu thuật để đối phó với động vật. Đồng thời bắt đầu làm những vu thuật khá tà ma, lai like người với động vật, thử thay đổi cấu tạo cơ thể người, sáng tạo ra một chủng người mới. Chủng người này có cơ thể rắn chắc của động vật và đại não siêu phát triển của con người. Họ mong rằng chủng người này có thể dẫn dắt những người bình thường, tiêu diệt động vật một cách triệt để, thống trị thế giới. Qua hết đời này đến đời khác không ngừng nỗ lực và không tiếc trả những cái giá khó lòng tưởng tượng. Con người cuối cùng cũng thành công. Vưu thuật và y học cổ đã tạo ra một chủng người mới. Như những bức tượng ban nãy chúng ta thấy, có thân thể cường tráng của gấu, báo, hổ, lại mang đầu người, hình thành một thể hoàn hảo, thống nhất giữa cơ thể và chỉ số thông minh. Dưới sự dẫn dắt của chủng người gần như hoàn hảo này, động vật không chịu nổi một đòn, con người mau chóng chiếm lĩnh hầu hết địa bàn của động vật, giành được thắng lợi hoàn toàn. Nhưng họ lại nhanh chóng phát hiện ra, con người lại rơi vào một thảm họa trước nay chưa từng có. chương 226 Tôi lấy làm khó hiểu, Theo như lời Sơn Tiêu, loài người dùng vu thuật cổ xưa nghiên cứu ra một loài có cơ thể cường tráng của động vật và bộ óc phát triển vượt bậc của loài người. Sau đó, thống lĩnh loài người tiêu diệt các loài động vật, nhưng rồi sao lại rơi vào thảm họa trước nay chưa từng có? Sơn Tiêu hỏi ngược tôi. Anh cho rằng với khoa học kỹ thuật như hiện tại, con người có đánh thắng các loài động vật được không? Tôi gật đầu. Tất nhiên là có. Sơn Tiêu lại hỏi, Vậy tại sao con người không tiêu diệt chúng? Tôi đép không chút suy nghĩ. Tại sao phải tiêu diệt chúng? Các sinh vật trên trái đất này đều là một thể thống nhất, cùng thuộc một chuỗi sinh học chung. Nếu các loài động vật bị diệt sạch, thì con người cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa. Nói đến đây, tôi chợt sững người. Cuối cùng tôi cũng hiểu lời Sơn Tiêu nói. Tại sao sau khi con người giết sạch các loài động vật lại rơi vào một thảm họa trước giờ chưa từng có? Họ tiêu diệt sạch động vật cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại cân bằng sinh thái trên trái đất dẫn đến hệ sinh thái bị phá hủy nghiêm trọng. Vậy thì e là chẳng mấy chốc là đến ngày tận thế. Tôi nói với Sơn Tiêu Tôi hiểu rồi, cậu nói tiếp đi. Sơn Tiêu tiếp lời sau này, loài người cũng phát hiện ra, thực ra con người và động vật là một tổng thể cần phải sinh sống hài hòa, không bên nào có thể tách rời khỏi bên nào. Nếu không sẽ đồng nghĩa với việc ngày tận thế sẽ đến. Thế là họ dừng việc vây quét các loài động vật lại và bắt đầu đàm phán với chúng. Thế nhưng lúc này, các loài vật đã rơi vào trạng thái sợ hãi cùng cực. Chúng quyết định không đàm phán gì với loài người, cũng không tin loài người sẽ tha cho chúng. Chúng lựa chọn đáp trả bằng cách tự sát, con nào con nấy bất chấp tất cả, kết thành đàn thành đội, lao đến tìm cái chết, quyết định chết chung cùng với loài người. Loài người không còn cách nào khác, chỉ có thể thôi không đối đầu với chúng, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, hy vọng có thể giành được sự tin tưởng của chúng. Thế nhưng, dù có thể nào, Các loài vật cũng không thể tin tưởng con người được nữa vì họ quá mạnh. Dù là ở sức vóc hay trí tuệ đều hơn chúng gấp nhiều lần. Chúng lại chẳng thể nào hiểu được những gì mà con người nói về chuỗi thức ăn. Thế nên chúng quyết định vẫn sẽ liều mạng với loài người. Cùng lắm là chết. Chết là hết. Cứ coi như cùng chết đi. Trừ khi, trừ khi loài người đồng ý khôi phục lại tình trạng như ban đầu con người và động vật tương xứng với nhau về sức mạnh Có như vậy, chúng mới đồng ý đàm phán. Để có thể tiếp tục sinh tồn, con người chỉ còn cách đồng ý với lời đề nghị của động vật, tiêu hủy hoặc giam cầm toàn bộ những đối tượng là người thú kết hợp, để quay về trạng thái cân bằng thế lực như lúc trước. Tôi kinh ngạc, vậy những người thuộc chủng mới kia bị tiêu hủy rồi ư? Sơn Tiêu gật đầu, tôi hơi ngạc nhiên. Họ cũng đều là người mà, Cứ giết sạch như vậy sao? Sơn tiêu chỉ vào khe nứt trên núi đá. Biết tại sao chỗ này lại gọi là mộ ưng bắc tạng không? Chính là bởi vì nơi đây là cơ sở nghiên cứu người và ưng khổng lồ. Chính từ khe nứt này có thể liên tục sản sinh ra những con chim ưng to lớn. Để có thể giết được chúng, người xưa đã dựng lên một tòa thành cổ ở nơi đây cho quân tinh nhuệ canh ghét. Giết sạch hết tất cả những con chim ưng rơi ra từ khe nứt kia Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao nơi này lại có một tòa thành cổ Mà vị trí quan trọng nhất của tòa thành này lại là một khe nứt khổng lồ dưới lòng đất Tôi chỉ về phía sau huyệt trong khe nứt Giọng nói có phần run rẩy. Người ban nãy chính là... Xuân Tiêu gật đầu Đúng vậy Đó chính là con cháu, hậu duệ của người năm ấy bị nhốt ở đây. Tôi bỗng cảm thấy hơi nóng mắt, không ngờ rằng đám quái vật nửa người nửa ưng kia có gốc ghét như vậy. Những người này trước kia là anh hùng của loài người, giờ lại có kết cục thảm hại như vậy đây. Giống như loài côn trùng kẻ đời ẩn nấp ở những kẻ đá tăm tối ẩm ướt, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi ngay Sơn Tiêu. Nói bao nhiêu chuyện như vậy mà cậu vẫn chưa kể cho tôi hay sao cậu lại đến đây? Sơn Tiêu nói tiếp. Tuy rằng khi ấy loài người đã tiến hành giam giữ phần lớn những người thuộc chủng người mới, thế nhưng vẫn không tránh khỏi trường hợp bỏ sót. Vậy nên chúng tôi thành lập một tổ chức bí mật để bắt những người này. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Hỏi, vậy bọn họ, bọn họ đã bị bắt chưa? Sơn Tiêu lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, anh đừng quên rằng những người này có thể chất của loài thú, lại có trí thông minh của con người, vượt trội hơn loài người gấp bội phần, loài người muốn bắt họ không dễ chút nào. Hơn nữa, vì một nửa dòng máu họ mang trong mình là của động vật, nên rất nhiều loài động vật bắt đầu bảo vệ họ để họ đi vào lãnh địa của chúng. Tôi lờ mờ đoán ra chân tướng của sự thật, lưỡi như quấn quýu quẻ lại, lắp bắp nói. Vậy tôi... tôi... Sơn Tiêu gật đầu nhìn tôi. Không sai, anh chính là thế hệ sau của đám quái vật kia. Đầu tôi như nổ ầm, máu dồn lên nẻo, Trong phút chốc đầu óc như muốn nổ tung Bao nhiêu chuyện xảy ra trước kia Bỗng chốc như tái hiện trước mặt Ở lan thành âm sơn Đám người mặc quân phục Cứ nhất định bắt tôi phải đi xuống Vực sâu dưới lòng đất Ở hang rắn lan thương Trong nhà vua rắn Cho một bức ảnh chụp chung Có vẻ như là của tôi và ông ấy Còn ở đây Chính tại mộ ưng bắc tạng này Những con côn trùng đáng sợ Chui ra từ xác người không những không tấn công tôi mà còn bu đầy lấy tôi đầy thân thiết. Thì ra, thì ra, từ trước đến nay tôi và bọn chúng vẫn luôn là đồng loại. Sơn Tiêu cười chua chép. Đúng vậy, rất lấy làm tiếc. Anh chính là hậu duệ của đám người năm ấy. Bởi vì họ không chắc rốt cuộc anh thuộc nhánh nào nên mới sắp xếp bao nhiêu âm mưu như vậy khiến anh trải qua bao đợt kiểm nghiệm. Từ lang thành âm sơn, hang tránh lan thương, rồi đến mộ ưng Bắc Tạng. Nghe được sự thật tàn khốc này, trong phút chốc tôi không tài nào chấp nhận nổi. Đầu cứ ong ong không ngớt, như chẳng phải đang nghe chuyện của mình vậy. Rất lâu sau, tôi mới dần chấp nhận được sự thật này, quay sang hỏi cậu ấy. Ở lang thành âm sơn, bà nội của cơ tiểu miễn... Sơn Tiêu gật đầu Năm ấy, họ là thế hệ kết hợp với sói Được tiến hóa thành công Tôi đột nhiên hiểu ra lời cơ tiểu miễn nói Cứu tôi với Thì ra cô ấy đã sớm phát hiện ra Tôi là đồng loại nên cầu cứu tôi Nực cười là Tôi lại cứ ngỡ đó là vì tình yêu Đúng là nực cười thật Móng tay tôi bấm mạnh vào thịt Mạnh đến nỗi tay rớm máu mà chẳng hề thấy đâu Tôi lại hỏi Sơn Tiêu Vậy họ cũng bị xóa sổ rồi sao? Sơn Tiêu nói Có thể có, cũng có thể không Có một số người vẫn cần thiết cho việc đi đàm phán với các loài động vật để kiểm soát chúng Tôi không kìm được mà bật cười Xem ra ai cũng có đất dụng võ Chỉ có tôi là trẻ có tác dụng gì Chẳng trách mà Sơn Tiêu nói, lần này tôi khó mà thoát khỏi được mộ ưng bắc tạng. Đúng thật, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là người vô dụng nhất. Tự tôi thi thoảng cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao một người chỉ tổ làm chậm chân người khác như tôi, mà hết lần này đến lần khác được gia nhập vào đội ngũ, lại hết lần này đến lần khác có mặt trong những cuộc thám hiểm? Hơn nữa, Lần nào cũng từ giữ hóa lành giống như trong phim vậy. Ngày trước, tôi còn cứ luôn cho rằng mình cũng có chút tài cán. Giờ đây mới phát hiện ra, thì ra tất cả những thứ này đều là tung hoạ mù cả, đều dùng để lừa tôi. Thứ gọi là chân tướng, thì ra lại đáng buồn đến vậy. chương 227 Tôi cắn chặt môi, trong miệng sọc lên mùi tanh của máu. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không cho nước mắt rơi xuống. Rất lâu sau, cuối cùng tôi cũng khống chế được cảm xúc của mình. Giọng nói cũng trở nên điềm tĩnh hơn phần nào. Tôi nhìn Sơn Tiêu mặt lạnh tanh. Bọn họ phái cậu đến phải không? Muốn đẩy tôi xuống chỗ này hả? Sơn Tiêu gật đầu. Đúng là tôi đến để tìm các anh... Nhưng tôi không cần phải nghe mệnh lệnh của tổ chức đó Tôi lại hỏi cậu ấy Vậy cậu tôi thì sao? Ông ấy xuất hiện cũng là để giám sát tôi hả? Cậu ấy gật đầu Ông chủ người Hồng Kông của ông ấy cũng là người thuộc tổ chức Sự tức giận trong tôi dâng lên đỉnh điểm Cuối cùng chỉ còn lại cảm giác nực cười Bỗng nhiên tôi thấy tất cả những chuyện này thật hoang đường Tôi không kìm được đứng bật dậy Cất tiếng cười lớn Cười ra nước mắt Tôi không còn nghe nổi bất cứ điều gì Mà cậu ấy nói nữa Chống ngực đánh liên hồi Tôi nhìn những khe núi được vây quanh Bởi tầng tầng lớp lớp mây mù Đột nhiên chẳng còn cảm thấy sợ hãi Nếu bỗng dưng bạn nhận ra rằng Cả cuộc đời bạn Thực ra đều được người ta sắp đặt Từ đầu đến cuối Mỗi bước bạn đi Đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của ai đó Sự thành công của bạn Niềm vui Và cả những mọi cung bậc cảm xúc của bạn Thực ra chỉ là những số liệu đối với người khác Một cuộc đời như thế còn có ý nghĩa gì? Một cuộc đời như thế còn tiếp tục để làm gì? Cứ sống một cách vô chi vô giác như thế Thì chẳng thà dứt khoát kết thúc nó luôn cho xong Tôi nhìn xoáy vào vực sâu thăm thẳm hỏi Sơn Tiêu. Nếu như kết thúc ở đây thì sao? Sơn Tiêu lắc đầu. Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa anh đến đây, nói với anh tất cả mọi chuyện. Còn những việc khác sẽ có người khác sắp xếp. Người khác? Tôi lấy hết sức bình sinh hết lớn. Người khác ở đâu? Đi ra đây! Cút hết ra đây cho ông xem nào! Lúc này, sau lưng tôi truyền đến một giọng nói rụt rẻ. "Tiểu Thất." Tôi quay đầu nhìn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà sau lưng tôi có thêm rất nhiều người xuất hiện, đều đang đứng đó nhìn chúng tôi. Người vừa gọi tôi là Cơ Tiểu Miễn. Cô ấy đứng sau lưng tôi, cắn chặt môi, nước mắt rơi lẽ trẻ. nhìn tôi khẽ lắc đầu, vừa giống như không nỡ. Lại như đang khuyên nhủ tôi điều gì đó Sau lưng cô ấy là cậu tôi À không Nên gọi là đông gia da mới đúng Ông đeo kính râm Đứng yên không động đậy Tôi cũng chẳng muốn nhìn ông ấy nữa Đưa mắt nhìn ra xung quanh Đứng kế bên cậu Là cảnh lão Chúng tôi quen khi đến Lào Ông ấy vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc như vậy Nhìn tôi khẽ gật đầu sau lưng ông ấy là Bạch Lãng, Bạch Sư Phụ. Người bên cạnh họ đang ngồi xổm trên đất gõ gõ tẩu thuốc là Quan Đông Lão Gia. Tất cả mọi người đều có mặt. Tôi hiểu rồi, họ đều đến đây để tiễn tôi. Tôi nhìn họ, từng người một. Có người đang nhìn tôi gật đầu, lại có người chỉ cúi gầm mặt xuống. Cậu tôi hay gọi là Đông Gia cứ cúi đầu, không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi vẫn cứ nhìn ông ấy cười, nghĩ một lúc, tôi lại cúi người về phía ông. Hy vọng sau này ông có thể giúp tôi chăm sóc cho mẹ. Tôi không nhìn thấy có triệu mù ở đây. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao khi tôi hỏi về những vấn đề mấu chốt, anh ấy lại lạng tránh. Thì ra, anh ấy đã sớm biết Tôi vốn chỉ là một vật tế Chẳng thể sống lâu dài trên thế gian này Anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với tôi Một cách vô điều kiện Cũng chỉ là đang thương hại tôi sao Lần này Chỉ có anh ấy là không xuất hiện Chắc là vì ngại gặp tôi chăng Tôi cười mà đau khổ Thiết nghĩ Cuộc đời tôi như vậy cũng đáng lắm chứ Trải qua nhiều chuyện oách như thế Trước khi chết lại có nhiều người đến tiễn đưa như vậy Ở một góc khác Cũng có một đám người khác Đang lặng thầm quan sát tôi Họ mặc trên mình Bộ quân phục nhìn rất kỳ lạ Đội chức mũ quân đội kiểu cũ Có vẻ như Chính là phái quân trang trong truyền thuyết Đám người này Lằng nhằng với tôi lâu như thế Cuối cùng cũng có thể giải quyết dứt điểm Họ chắc cũng đã có một quãng thời gian vất vả Nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định vẫy tay chào họ. Đám người đó chẳng hề động đậy, cứ đứng ngay người nhìn tôi như mấy tên ngốc. Bỗng nhiên, tôi bật cười thành tiếng, quỳ dẹp kẻ người trên mặt đất mà cười. Sau đó, tôi lại vẫy tay thật mạnh chào họ, rồi quay người đi về phía vực sâu không chút do dự. Trong đầu nghĩ, ông đây đã bị các người chơi cả nửa đời rồi. Nhưng cái mạng này vẫn là của chính ông đây. Ông đây phải đích thân kết liễu nó. Chính vào lúc tôi chỉ còn một bước nữa là rơi xuống vực thẳm, bỗng có người kéo tay tôi lại. Người đó chính là Sơn Tiêu. Lúc này có tiếng nói uy nghiêm từ phía phái quân trang truyền đến. Sơn Tiêu, cậu và tôi đã từng có hiệp ước đồng minh. Phải giải quyết hết đám yêu nghiệt này. Cậu ấy lướt nhìn tôi rồi bỗng nhiên cười lớn. <cười> Trước giờ tôi làm bất cứ việc gì cũng không cần lý do. Chỉ cần tôi thích thì tôi sẽ làm. Phái quân trang có phần kích động. Người đứng đầu vẫy tay, cả đám người phía sau lạch cạch lên đạn. Đám người của cậu tôi cũng bắt đầu chuyển sang trạng thái chuẩn bị. Người đứng đầu kia một lần nữa lên tiếng. Sơn Tiêu, cậu nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi có thể phong ấn cậu thêm một lần nữa. Sơn Tiêu không hề sợ sệt, ngược lại còn vươn vai. Vậy hả? Ở đây cũng lâu phết rồi đấy. Còn đang muốn lên núi ngủ một giấc đây. Hay là các người giúp tôi với? Rồi cậu ấy quay sang nói với tôi một câu. Lát nữa nếu tôi gọi anh, anh đừng bận tâm gì cả. Cứ nhảy xuống. Nhớ lấy... Đừng nghĩ gì cả, hãy tiếp tục sống. Chỉ có tiếp tục sống, anh mới có thể vén màn tất cả mọi bí mật. Nói xong câu này, cậu ấy nheo mắt, bước một bước về phía trước. Theo sau bước chân của cậu ấy, cả không gian tĩnh lặng trở lại. Trong phút chốc, không còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Không khí xung quanh như ngưng động. Tuy tôi không quay đầu lại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, Nhất định có rất nhiều họng súng đang chỉa về phía tôi trong đêm đen. Xuân Tiêu vung tay, một lưỡi dao bay vèo lên nóc, chọc thẳng vào viên ngọc đang tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng trên đó, làm nó vỡ vụn. Ngay sau đó, cậu ấy lao về phía tôi, đẩy tôi nằm rạp xuống. Trong tích tắc, kéo tôi lăn về phía trước, ép sát vào một tảng đá lớn, không động đậy. Không gian xung quanh bỗng trở nên tối mịt. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, một loạt đạn leo vù vù về nơi chúng tôi vừa đứng. Mấy viên đạn lạc bắn xuống đất, khiến đất đá nổ tung tóe, mảnh vụn văng vào tay tôi, rạch một vết xước sâu, rỉ máu. Tôi ghé vào tai Sơn Tiêu, nói Sơn Tiêu, mặc kệ tôi đi, tôi không đáng để cậu làm vậy đâu. Sơn Tiêu rẻ dặt nhìn ra phía ngoài Khẽ giọng nói Im mồm Tôi cuống đến nỗi nước mắt trào ra Thật đấy Cậu thật sự không cần để ý đến tôi đâu Đến cậu ruột tôi còn chẳng quan tâm Chuyện này cũng đâu liên quan gì đến cậu Sơn Tiêu hừ lạnh Đúng là không liên quan đến tôi Nhưng ông đây cứ thích quan tâm đấy Sao nào Cậu ấy bảo tôi nằm yên đấy không được động đậy Bám sát những tảng đá Thoanh thoát lao ra khỏi vòng vây Rồi cậu ấy vòng ra phía sau Bắt đầu phản công lại đám người kia Trong bóng đêm Sơn Tiêu có ưu thế vượt bậc Chẳng mấy chốc mà đã tấn công không ít người Tên cầm đầu bên kia Bực tức chửi bới Thế nhưng chẳng bao lâu sau Bên đó bắt đầu nhóm lửa lên Sơn Tiêu đã mất ưu thế Rất nhanh sau đó, tiếng súng vang lên liên hồi. Tên cầm đầu cười nhem hiểm, rõ ràng là đang muốn ép Sơn Tiêu vào đường cùng. Tôi không còn nhịn được nữa, lao lên, hét lớn. Tha cho Sơn Tiêu đi, có gì thì nhầm vào tôi đây này. Tên cầm đầu vỗ vỗ tay, nói. Dừng lại! Ngay lập tức tiếng súng im bật. Tôi thấy Sơn Tiêu nằm trên mặt đất, trên người toàn là máu. Rõ ràng là đã bị thương. Tôi gào lên giọng đanh thép. Buông tha cho Sơn Tiêu đi! Muốn chém muốn giết thì nhầm vào tôi đây! Không ngờ rằng tên cầm đầu cười lớn. Tao không tha cho nó mà vẫn muốn chém muốn giết mày thì sao? Tôi bỗng nhiên không biết nói sao cho phải. Đúng thật là tôi đã rơi vào tay bọn chúng thì còn có tư cách gì mà ra điều kiện cơ chứ? Chính trong lúc hai bên đang rằng co, từ sau lưng tôi bỗng truyền đến một tiếng rít chói tai. Sau đó, một đám mây đen đột nhiên rơi từ trên trời xuống, lao thẳng về đám người phái quân trang. Không, đó không phải là mây đen, đó là một con chim ưng khổng lồ dũng mãnh. Nó dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của đám người phái quân trang, khiến bọn họ tan đàn xẻ nghé trông vô cùng thảm hại. Ngay sau đó, ngoài hang vọng về tiếng đạn của súng liên thanh. Một con rắn khổng lồ đang thè lưỡi khè khè leo đến. Có tiếng gào lớn như tiếng sét đánh vang lên. Tao đập chết chúng mày bây giờ, đứa nào dám động vào tiểu thất, tao liều mạng với đứa đấy. Là triệu mù, cuối cùng anh ấy cũng đến. Anh ấy đến cứu tôi. Còn có một người nhảy từ trên lưng chim ưng xuống, hét lên. Tiểu thất ra! Chúng tôi đến đây! Chúng tôi đến cả rồi đây! Dù sống dù chết, chúng ta cũng cùng nhau! Nước mắt tôi bỗng trào ra là Triệu Mù và Tiểu Mã. Vào lúc này, họ lại đến cứu tôi. Triệu Mù, Tiểu Mã, chạy ngay đi! Tôi dùng hết sức bình sinh hét lên. Âm mưu này tầng tầng lớp lớp, quá đổi phức tạp. Tôi không muốn họ cũng bị vướng vào vòng xoáy này. Thế nhưng triệu mù chẳng thèm để ý, vác trên người cây súng liên thanh không biết kiếm ở đâu ra, hăng say bóp cò tán loạn. Lúc này Sơn Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn tôi cười, cất tiếng nói yếu ớt. Tiểu thất, nhớ lấy lời tôi nói. Tôi nhất thời không hiểu ý cậu ấy là thế nào, chỉ thấy cậu ấy lấy từ trong người ra một bọc gì đó rồi châm lửa, ném về phía trước. Thứ đó giống như ngồi dẫn, cháy lách tách, phát ra thứ âm thanh tuy không lớn nhưng rất chói tai. Trong phút chốc, mọi tiếng súng đều im bặt. Tiếp đó, từ trong hang truyền ra tiếng kêu thảm thiết. "A, là ngòi nổ. Sắp sắp nổ rồi kìa, mau chạy thôi." Tôi ngây ra đứng đó nhìn chòng chọc, quá nhiều thứ cùng xảy đến khiến tôi nhất thời mất đi lý trí. Đầu óc hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc này, có ai đó leo về phía tôi, ôm tôi leo thẳng xuống vực thẳm. Đầu tôi trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng. Tất cả đều kết thúc rồi.